các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên uh, việt tiểu lưu manh chương đó là đặt cược cả khế đất. ở phần trước thì nhân vật bất ngờ xuất hiện này vô cùng thú vị, nó còn thú vị hơn nhiều so với cái nhân vật nữ phụ mà có vẻ là thanh mai trúc mã với Giang Thái Huyền, đó chính là cô nàng uh, Hoàng Nhược Yên, một cô nàng béo đến mức mà không thể đi vào được một cái cửa lớn. Của Sinh ra trong một gia tộc giàu có, có huyết mạch bị ảnh hưởng do động thai. Tuy nhiên thì cô nàng lại thích Tây Môn Mập mạp và Giang Thái Huyền thì lợi dụng điều này để kiếm tiền và cũng là đưa vào cái cuộc đấu với học viện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Huyền ca, Tây Môn Mập mạp ai oán nhìn Giang Thái Huyền, ngươi rốt cuộc là kể cái thứ gì? Người trông thấy ánh mắt Hoàng Nhược Yên nhìn ta hay không? Tây môn Khánh thật đáng thương Cao cầu thật là đáng ghét Hoàng Nhược Yên thở phì phò Vẫy bàn tay mập mạp Nhìn về phía tây môn mập mạp kiên định nói Tây môn công tử Người yên tâm Về sau ta sẽ bảo vệ ngươi Tây môn mập mạp cạn lời Ai cần ngươi bảo vệ chứ Bây giờ ta cũng trở thành võ giả rồi Ta cũng là huyết mạch đỉnh cấp cơ mà Được rồi Hoàng Tiểu Thư Ngươi vừa đột phá, tu vi còn chưa ổn định. Ngươi ở chỗ ta, thuê cường giả đối luyện hay là để A Hoài cùng với ngươi tỉ thí một phen? Giang Thái Huyền nói. Để ta, A Hoài vội vàng nói. Không cần phải nói thì chuyện đối luyện này lại phải dùng đến tiền. Cho dù bọn họ có nhiều tiền thì cũng không thể nào tiêu vung như thế. Cơm nước xong xuôi thì A Hoài đưa Hoàng Nhược Yên đi luyện võ. Giang Thái Huyền múa bút thành văn, bắt đầu viết. Huyền ca, ngươi có lỗi với ta. Tây môn mập mạp ai oán nhìn Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền thở dài một tiếng. Mập tử, huyền ca đã tận lực giúp ngươi rồi. Giúp ta? Ngươi giúp ta chỗ nào? Ngươi đẩy ta vào hố lửa thì có. Tây môn mập mạp đã muốn khóc rồi. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Hoàng Nhược Yên này có tiền như vậy, gả nàng cho ngươi. Tiền tai không phải đều là của ngươi hay sao? Đến lúc đó thì ngươi mua thần huyết đan, tiến hóa thành thần cấp huyết mạch, tu luyện thần cấp công pháp. Giờ thành thần sẽ không còn là giấc mơ nữa. Giang Thái Huyền nói. Huyền ca, ta không muốn. Tây môn tình ta không phải loại người như vậy. Tây môn mập mạp kịch liệt lắc đầu. Dừng lại một chút, hắn nói. Trừ phi đó là người con gái xinh đẹp. Phắc. Mập tử, quy tắc cũ. Đợi chút nữa, ta viết xong, người lại đi dán. Lần này không chỉ dán lên cửa chính của học viện Thanh Nguyệt, mà còn phải dán ở dòng binh công hội, ở cổng các thương hội. Chúng ta phải đem quảng cáo, quảng cáo tới tận cùng, Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói. Tây môn mập mạp biểu môi, vô cùng không tình nguyện. Mập tử, ngươi yên tâm, huyền ca sẽ không bạc đãi ngươi. cho ngày mai, huyền ca ta cho ngươi một viên thần ma đan, Giang Thái Huyền nói. Thật sao? Tây môn mập mạp lập tức vui mừng. Sự thần kỳ của thần ma đan, hắn đã tận mắt trông thấy. Nếu như hắn cũng có thể có được thần ma đan, thì tu vi tăng lên tuyệt đối là rất nhanh. Giang Thế Huyền mỉm cười gật đầu. Đó là đương nhiên, ngươi là huynh đệ của ta mà. Tây môn mập mạp hí hưởng chạy qua một bên. Ngay cả chuyện không vui, bị Giang Thế Huyền hãm hại trước đó cũng tan biến đi. Trong đầu hắn đang huyễn tưởng lấy được thần ma đan, khai thông kinh mạch tu thành tiên thiên. Tiếp đó thì mở ra thiên võng mà đi tìm gái. Liếc mắt nhìn Tây môn mập mạc vui vẻ, Giang Thế Huyền đang viết đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà dừng lại. Tại đây, mập tử. Huyền Kata sẽ dạy cho ngươi một bài thơ tình. Tây Môn mập mạp trợn đổi mắt. Mập tử, đừng có nhìn ta bằng đôi mắt chết người đó. Lần này Huyền Kata cố ý chọn ổn lắm, bài thơ tình này còn tả được cả thân hình của phụ nữ cơ mà. Giang Thế Huyền nghiêm mặt nói, "Thật ư?" Tây Môn mập mạp có chút không tin. "Đương nhiên, nghe cho kỹ đây." Giang Thế Huyền sắc mặt nghiêm nghị, nhớ lại mấy bài thơ tình ở kiếp trước, chậm rãi thì thầm, "Quan quan ti kiu" Tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Thơ hay, hay thật. Tây môn mập mạp vỗ bàn tay mập mạp tán thưởng một tiếng. Giây lát sau lại ai bán nói. Huyền ca, vì sao ngươi không truyền cho ta bài này sớm một chút? Được rồi, trước đó là tại vì ta không nghĩ đến. Làm gì trên đời này ai biết được có người mập mạp như vậy? Giang Thái Huyền sốt ruột phất tay rồi đem mập mạp đuổi ra ngoài. Tự mình ghi nhớ đi, ta còn đang bận tin tức học viện thanh nguyệt và thần ma đạo tràng tỷ thí đã ổn ảo huyền náo khắp trong ngoài thành thanh nguyệt đến cả phủ thành chủ cũng bị kinh động một số thế lực lớn đỉnh cấp cũng góp phần chế diễu chỉ là cũng chỉ coi như trò cười những lão tổ có nguồn gốc là trúc cơ kỳ kia sẽ không quan tâm một vài gia chủ có gia tộc hay trưởng lão cũng không để trong lòng ở tại thành thanh nguyệt học viện thanh nguyệt là một con quái vật khổng lồ có địa vị đặc thù giảng dạy thiếu niên trong thành tiến vào con đường võ đạo họ phát triển đã nhiều năm Căn cơ vô cùng thâm hậu, tuyệt không phải là một thế lực mới có thể so sánh được. Đương nhiên, phải biết một chút, nếu không thần ma đạo chẳng quá mức thần kỳ. Vương gia trần gia hai đại gia tộc đã điều động tất cả hoạt động tài chính và đặt cược toàn bộ, mua thần ma đạo chẳng thắng. Cha, chúng ta lén đem giấy tờ đất đi đặt cược rồi, nếu mẹ biết thì có phải sẽ băm chết chúng ta hay không? Vương mình mình có chút lo lắng. Sợ cái gì, hai ngày thôi. Chúng ta sẽ kiếm được một vỗ lớn, mẹ người không phải là sẽ cao hứng đến chết hay sao? Vương Nguyên vỗ vai con trai, mang theo sự bất mãn. Hào phóng lên, thường là chúng ta có thể sẽ thành thần đó. Hào phóng lên, trời tới đi. Ở thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền viết xong liên bảo Tây Môn Mập Mạp, cùng với Hoàng Nhược Yên mang theo tờ giấy đến thành Thanh Nguyệt, dán quảng cáo tùm lum. A Hoài không yên lòng cũng cun cút chạy theo. Cả ngày không có ma nào tới. Giang Thái Huyền lầm bẩm một tiếng thoáng chút thất vọng. Mở ra thiên võng thì không ngoài dự liệu, họ đều đang thảo luận về chuyện tỷ võ. Còn có tin tức Hoàng Nhược Yên về những từ như phế vật, bại não, vân vân và mây mây. Nếu như Hoàng Nhược Yên nhìn thấy thì đoán chừng sẽ lại phát điên. Nhàm chán lướt quanh một lượt trên thiên võng, Giang Thái Huyền vào đạo tràng. Ngày mai đã là ngày cuối cùng rồi, ngày kia sẽ phải tỉ võ. Không biết ở trong bách đoạn bí cảnh kia, Lâm Nguyên tăng lên được bao nhiêu. Lý Nguyên Bá, đã gặp được Lâm Nguyên chưa? Giang Thái Huyền nhẹ giọng hỏi. Chàng chủ không gặp được. Sau khi tiến vào bách đoạn bí cảnh, bọn họ liền cùng ta và Thanh Nguyệt Lộ tách ra. Thanh Nguyệt Lộ thì cũng không có đi theo, chúng ta đi vào hai hướng khác nhau. Giọng của Lý Nguyên Bá ở trong đầu hắn vang lên. Bọn hạ không làm phiền ngươi sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Người của Học viện Thanh Nguyệt hẳn là có thể đoán được Lý Nguyên Bá đến từ thần ma đạo tràng. Ta đúng là hy vọng bọn hắn dám động thủ." Lý Nguyên Bá nhàn nhạt, nhạt nói một câu, rồi lại khinh thường nói: "Vẫn là đánh giá quá cao sự can đảm của bọn họ, nếu không thì ta ở bí cảnh đã giải quyết họ rồi." Giang Thái Huyền trợn mắt, không cần phải nhiều lời nữa, liền bàn giao, người làm nhiệm vụ của mình cho tốt. Nói xong Giang Thái Huyền tiến vào cởi hàng, lấy một viên thần ma ban, linh thực miễn phí của mình đã sắp hết. Cất kỹ thần ma đan, Giang Thái Huyền lúc này nhắm mắt tu luyện, sáng sớm hôm sau hắn ra ngoài. A Hoài đang khiêng gỗ để dọn dẹp mặt đất vẻ mặt khá là chăm chỉ Người đang làm cái gì vậy Giang Thái Huyền khóa miệng hơi co giật Có một dự cảm không tốt Chàng chủ Tiểu thư nói là muốn ở chỗ này cùng với tây môn công tử Ta đang dựng nhà A Hoài nói Vậy các ngươi phải xây ở chỗ tây môn mập mạp kia chứ Làm ở chỗ ta để làm gì Giang Thái Huyền không thể bình tĩnh được Chuyện đầu tiên mỗi ngày thức dậy Là trông thấy một đống thịt lắc lư trước mắt mình Thì sẽ là cảm nhận thế nào Tây môn công tử làm việc ở đây, về sau cũng không cần trở về nữa, xây ở đây là tốt nhất, A Hoài nghiêm túc nói. Đây là địa bàn của ta, nếu muốn xây nhà thì trả tiền ra đây, Giang Thái Huyền bất mãn nói. Chờ một chút tiểu thư sẽ tới, sẽ đưa cho chàng chủ, ngoài ra tiền ăn cũng không thiếu của người đâu, A Hoài sảng khoái nói. Hoàng Nhược Yên, nàng ta đi đâu rồi? Giang Thái Huyền nhú mày hỏi. Tiểu thư cùng với Tây môn công tử đi luyện võ, đợi lát nữa sẽ trở lại. A Hoài nói, vừa nói vừa nhìn sắc trời ném cây gỗ xuống. Chàng chủ, thịt yêu thú trúc cơ đâu để ta nấu cơm. Người muốn ăn thịt yêu thú à? Giang Thái Huyền thở dài một tiếng lấy ra một miếng thịt yêu thú trúc cơ. A Hoài vội vàng nhận lấy mỉm cười nói. Chàng chủ, đêm qua ta ở Thành Thanh Nguyệt mua được rượu ngon. Đợi chút nữa chúng ta uống một trận. Giang Thái Huyền sắc mặt lúc này mới dễ coi một chút, đang muốn rời đi thì A Hoài lại đột nhiên lên tiếng. Chàng chủ. Ngươi khẳng định không xem thiên võng một chút sau. Thiên võng đã xảy ra chuyện gì? Giang Thái Huyền trong lòng nghi hoặc mở thiên võng ra, lập tức sắc mặt tối sầm. Giang Thái Huyền, cái đồ đê tiện không biết xấu hổ nhà ngươi. Giang Thái Huyền đáng ghét thủ đoạn bỉ ổi, ngươi bỏ cuộc đi. Thần ma đạo tràng kia của ngươi vĩnh viễn không phát triển nổi đâu. Giang Thái Huyền sắc mặt khó coi mở bài đăng ra, thì lập tức hiểu ra vì sao là có người mắng hắn, mắng thần ma đạo tràng. Đêm qua, ba người Tây Môn mập mạp bọn họ hành động đi dán quảng cáo tùm lum. Không chỉ dán ở cổng của dòng binh công hội, còn dán ở cổng những gia tộc cao cấp khác và dán luôn ở phủ thành chủ. Khiến cho Giang Thái Huyền bất ngờ nhất chính là cổng của Học viện Thanh Nguyệt, bị ba người dán hai tấm đan chéo nhau theo cái kiểu niêm phong. Đây là muốn niêm phong Học viện Thanh Nguyệt sao? chẳng trách những người này lại nổi điên, vừa mở cổng đã nhìn thấy trước cổng nhà mình treo bảng quảng cáo thì ai mà thoải mái cho được dòng binh công hội vọc viện thành nguyệt thì lại càng không được thần ma đạo tràng có thể nói là đối thủ của bọn họ đêm qua ba người là hơn nửa đêm mới treo có tiên thiên a hoài xuất thủ cổng của bọn họ căn bản không ngăn được dù sao bọn họ cũng không thể phái ra võ giả tiên thiên đi gác cổng vì thế giang thái huyền phát một câu có bản lĩnh thì để tiên thiên gác cổng đi ta dán rồi người không biết xé đi sau quá đáng ghét rồi giang thái huyền này quá đáng ghét Một câu nói suýt chút nữa khiến cả đám người tức học máu. Tiền thiên gác cửa. Ngoại trừ chút cơ lão tổ ra thì tiên thiên là có chiến lực mạnh nhất là căn cơ của cả một thế lực. Vậy mà dám để họ đi gác cửa sao? Con nói dán rồi rồi không biết xé sao? Chẳng lẽ xé rồi là người không dán tiếp nữa? Học viện Thanh Nguyệt Các ngươi ngày mai gắn gượng một chút nhất định phải giết chết Giang Thái Huyền. Không ít người viết giới bài viết mới. Lâm Thần cũng thở cơ nhảy sổ ra. Giang Thái Huyền Ngươi xem thần ma đạo tràng của ngươi, không được lòng ngươi đến cỡ nào. Bây giờ quỳ xuống nhận sai, tự phế tù vi, ta có thể đại diện học viện Thanh Nguyệt tha cho ngươi. Lâm thần, ngươi thực sự xem mình là người rồi sao? Giang Thái Huyền kinh thường đáp lại rồi đóng thiền võng. Ngày mai, ngươi sẽ có nhiều người cha, còn có nhiều thúc thúc nữa. Lâm thần tức đến sì si khói, hận không thể giết luôn Giang Thái Huyền tại chỗ. Hục, Giang Thái Huyền hò nhẹ một tiếng, ra hiệu hắn đã đến. Hai người mập mạp giật mình, bịch một cái rồi đứng lên. Hoàng Nhược Yên thì sắc mặt đỏ bừng nói, Chàng chủ, sao người lại tới đây? Bộ dáng này hơi xoay đầu, đỏ mặt xấu hổ, vô cùng ngượng ngùng, rất giống như là đi hẹn hò mà bị người ta phát hiện. Tây môn mập mạp vội vàng giải thích, huyền ca không phải là như người nghĩ đâu. Được rồi, ngày mai sẽ phải tỉ võ rồi, hoàng tiểu thư, người quyên cao cầu rồi sao? Sang theo huyền nghiêm túc nói, Lâm Nguyên tiến vào bách đoạn bí cảnh, Thực lực của sẽ tăng lên rất nhanh. Một khi tỷ võ thất bại, ta và tây môn công tử của ngươi sợ là sẽ phải chết. Đến lúc đó thì người sẽ bị bỏ lại một mình. Cái gì cơ? Hoàng Nhược Yên sợ hãi run giọng nói. Ta, ta lập tức cố gắng tu luyện. Tây môn công tử, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt. Vậy thì cố lên. Ta nhất định phải mang tây môn tình đi. Anh cũng cần phải huấn luyện. Nếu như người không được, Hắn còn có thể dựa vào sức mình để chạy trốn một đoạn. Đến lúc đó có thể trốn thoát hay không thì ta cũng không biết. Giang Thái Huyền than nhẹ một tiếng rồi lôi Tây Môn Tỉnh đi. Chàng chủ, người yên tâm, Hoàng Nhược Yên ta nhất định sẽ bảo vệ Tây Môn Công Tử thật tốt. Khuôn mặt nhỏ của Hoàng Nhược Yên kiên định lập tức chăm chỉ tu luyện. Huyền ca, cám ơn. Mập tử lau mồ hôi, cuối cùng cũng thoát khỏi nành vuốt của ma quỷ. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Ta không có nói đùa với người. Nếu như tỷ võ thất bại, đánh cược chính là chúng ta, đưa cổ ra mà bị chém. Đương nhiên, thực lực của ta không kém, còn có thể chạy. Còn ngươi ấy à? Ha ha, ngươi cầu cứu hoàng tiểu thư của ngươi đi. Huyền ca, ngươi... Tây môn mập mạp vẻ mặt quất ức, không thể tin được. Được rồi, theo ta vào đạo tràng. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng vất vả rồi. Cho ngươi một viên thần ma đan, giang thái huyền nói. Thần ma đan, đà tạ huyền ca, đa tạ. Tây môn mập mạp vui mừng khôn xiết Mặc dù huyền ca có khi không đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối là vẫn tốt với mình. Nhìn thấy tay môn mập mạp vô cùng cảm động, đang thấy huyền hài lòng gật đầu quay về đến đạo tràng. Hắn trực tiếp hỏi thăm A Hoài. Ngươi đi luyện võ cùng tiểu thư nhà ngươi đi, bữa ăn này đợi chút rồi làm sau. Chẳng chủ, thôi thì ta cứ nấu cơm đi, A Hoài run run một chút vẻ mặt không tình nguyện. Nhanh đi đi, nếu không sau này, ngươi tự đi giết yêu thú, đừng hòng ăn của ta. Giang Thái Huyền bất mãn nói: "A Hoài đành chịu, chỉ có thể chạy đi." Lấy thần ma đan ra, Giang Thái Huyền giúp Mập Tử luyện hóa đả thông kinh mạch, tiện thể tăng lên chút sức mạnh. Ăn một viên thần ma nan vào, Tây môn mập mạp thuận lợi thăng cấp võ đạo cấp 3, khí lực lớn mạnh, loại trừ tạp chất, thân thể mập mạp cũng gầy đi trông thấy. "Huyền ca, thần ma đan này thực sự là thần dược giảm béo nha." Tây môn mập mạp tán thưởng. "Út." Giang Thái Huyền trợn trắng mắt tức giận một cước đạp tây môn mập mạp ra ngoài tự mình thanh tẩy sau đó cút đi làm cơm rồi tây môn mập mạp đi giang thái huyền rất chờ mong tỷ võ ngày mai nếu như ngày mai tỷ võ thắng lợi nguyên tệ mà mình đã đặt cược sẽ thu về được cướp 10 vậy thì mình phát tài to có người không một giọng nói trầm vang lên mang theo một tia thấp thỏm và một chút mong đợi giang thái huyền đi ra khỏi đạo tràng có một thiếu niên gầy như que củi thân người yếu ớt đang lo lắng dò xét bốn phía ánh mắt mang theo cảnh giác Nơi này là thần ma đạo chẳng Người cần gì? Giang Thái Huyền mỉm cười hỏi Nơi này của người Có thật giống như trên giấy viết Là có thể khiến người ta trở thành cường giả trúc cơ không? Thiếu niên sắc mặt vui mừng Khẩn trương hỏi Không, tiểu tử, người sai rồi Giang Thái Huyền lắc đầu Đang lúc thiếu niên kia có chút thất vọng Thì Giang Thái Huyền lần nữa mở miệng chỗ này của ta chỉ cần là người có tiền Trúc cơ chỉ là điểm xuất phát thôi Mặt của thiếu niên biến sắc Đang muốn nói gì đó siết chặt bả vai, trực tiếp bị Giang Thái Huyền kéo vào. "Lại đây, nhìn thương phẩm của ta đi. Đây là thần huyết, đây là thần thể, đây là thần cấp công pháp, đây là thần ma đan để rèn luyện thể chất đạt thông kinh mạch, đây là thần huyết đan để nâng cao phẩm chất huyết mạch." Mỗi lần nói một vật thì sắc mặt thiếu niên lại khiếp sợ một lần. Sau khi nói xong toàn bộ, thiếu niên đã ngay đơ người ra. "Thế giới này bị làm sao vậy?" Giang Thái Huyền quét mắt nhìn thiếu niên, hệ thống thì quét thông tin Thân thể bình thường không có gì đặc biệt. Người muốn mua cái gì? Chỉ cần người trả được tiền thì những thứ này đều là của ngươi Thật, thật sao? Môi của thiếu niên kia run lên, hắn khiếp sợ. Giang Thái Huyền mỉm cười không nói. Chỉ cần có tiền thì sẽ không có ai chịu được lực hấp dẫn của thần ma đạo tràng. Thiếu niên vội vàng so lên túi tiền bên hông đưa cho Giang Thái Huyền. Ta, ta có mở miếng nguyên tệ, có thể mua cái gì? Mặt của Giang Thái Huyền lập tức đen lại, mở miếng nguyên tệ. Có thể quay bàn quay. Nếu người may mắn thì có thể có được phần thưởng. Ồ, phần thưởng hôm nay là thần lôi bá thẻ, cũng không tệ. Nhìn theo ánh mắt của Giang Thái Huyền, thiếu niên nhìn thấy bàn quay. Phần thưởng phía trên ghi rõ, thần lôi bá thẻ. Nếu là không may mắn thì sao? Thiêu niên cẩn thận dò hỏi. Không may mắn thì phía trên có đá thông thường và chỗ trống đó. Giang Thái Huyền nhún vai. Thiếu niên thấy thế liền hiểu nếu không may mắn thì rất có thể mười nguyên tệ này coi như đi tong nắm chặt túi tiền sắc mặt thiếu niên này trắng bệch đây là toàn bộ gia sản của mình nếu quay không chúng vậy thì mình thiếu niên nhìn thiếu niên này do dự giang thái huyền cũng trầm mặc không nói trang chủ có thể cho ký sổ không vẻ mặt của thiếu niên này đau khổ nhìn về phía giang thái huyền ta làm ăn buôn bán nhỏ không ký sổ giang thái huyền nhìn lướt qua thiếu niên trực tiếp từ chối buôn bán nhỏ ư thiếu niên cười khổ có thể bán công pháp huyết mạch và thể chất thần cấp ngươi còn nói là người buôn bán nhỏ nhưng hắn cũng hiểu mình muốn tiền không có tiền muốn thân phận không có thân phận đối phương không choán ký sổ cũng là chuyện hết sức bình thường thôi vậy có thể vùng lên để trở về tìm muội muội hay không phải xem vận mệnh của mình thiếu niên cắn răng một cái lựa chọn đi tới trước bàn quay tinh cảm ơn đã tham gia Tinh, ngươi giành được một hòn đá thông thường. Tinh, nhìn thấy tiền không ngừng bỏ vào bàn quay, khuôn mặt của thiếu niên đau xót. Giang Thế Huyền đứng một bên, không quấy dày. Tinh, cảm ơn đã tham gia. Âm thanh trong chảo không ngừng truyền tới, tiền thì không ngừng đưa vào. Sắc mặt thiếu niên càng ngày càng trắng, mồ hôi lấm tấm chảy ra. Tây môn mập mạp thanh tẩy xong tự giác đi làm đồ ăn. Giang Thế Huyền thì đứng yên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Hù! Đột nhiên truyền đến âm thanh hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, nước mắt chảy ra, nắm chặt tiền trong tay không dám bỏ vào nữa. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, mấy miếng nguyên tệ đã không còn, tỷ lệ trúng thưởng thấp đến dọa người. Muội muội, thiếu niên thấp giọng nỉ non, dường như đang nghĩ tới điều gì, bỏ tiền vào một lần nữa lại đổi được một hòn đá thông thường. Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày, nếu như không nỡ thì từ từ bỏ đi. Không, ta sẽ không từ bỏ. Ta muốn lấy được thần lôi bá thẻ, ta phải về cứu muội muội ta. Thiếu niên lau nước mắt kiên định nói. Giang Thế Huyền chân mày nhíu lại càng sâu hơn, cuối cùng chỉ có thể khẽ khẽ thở dài. Mặc dù không biết là người đã trải qua chuyện gì, nhưng ta cũng chỉ có thể chúc người may mắn. Toàn bộ đạo trang này là do hệ thống thiết lập ra. Cho dù thiếu niên này đáng thương bao nhiêu, thì hắn cũng không có năng lực giúp người ta. Trúng thưởng cũng thế, nếu như hắn có thể nâng cao tỷ lệ trúng thưởng thì hắn đã sớm có phần thưởng rồi. Tinh, cảm ơn đã tham gia. Tinh, ngươi đã giành được mảnh ngói thông thường. Tiếng thất bại lần lượt vang lên, mời miếng kim tệ liên tục giảm xuống. Kháng chốc chỉ còn lại một miếng, thiếu niền cũng đã tuyệt vọng, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn không thể từ bỏ, chỉ có thể đánh cược và hy vọng cuối cùng. Tinh, ngươi giành được hạt cát thông thường. Tinh, ngươi giành được thần cấp thể chất cấp thấp. Tinh, ngươi giành được thần cấp thể chất cấp thấp, thần lôi bá thể. Âm thanh của trong chảo của hệ thống vang lên, Giang Thái Huyền đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn chăm chăm vào bàn quay. Hệ thống tìm được lương tâm của mình rồi sao? Tiêu niên ngơ ngác nhìn vào bàn phím, giờ phút này trước mặt hắn xuất hiện một chùm sáng lơ lửng. Bên trong tia sáng có chứa từng tia hổ quang điện, kêu soạn soạt, quỷ dị mà thần bí. Tiêu niên nhìn đến ngẩn người, còn Giang Thái Huyền thì hò nhẹ một tiếng. Chúc mừng người, Ngươi còn thừa lại một miếng kim tệ, còn có thể ăn được một bữa no. Ta... Ta trúng tưởng rồi ư. Thiếu niên không thể nào tin được, toàn thân hắn đều đang run dày. Hắn thực sự rất muốn cười thật to. Ông trời quả nhiên chiếu cố cho hắn, cho hắn ánh sáng ngay khi mà hắn tuyệt vọng nhất. Đây là thần lôi bá thẻ, sau khi nuốt vào nó sẽ tự động cải tạo. Nhưng có thể tiếp nhận được nỗi thống khổ này hay không, thì phải xem vào chính bản thân ngươi. Giang Thái Huyền nói, đối với sơ cấp phục vụ hậu mãi thì hắn không nhắc đến, mà thực ra tiểu tử này không mua nổi. Đà tạ chàng chủ, thiếu niên không quên cảm ơn kích động đưa ánh sáng kia lên không quan tâm tới khối quang điện đáng sợ kia mà há mồm nuốt xuống a với quang điện tiến vào cơ thể thiếu niên lập tức kêu lên thảm thiết giống như có ngàn vạn lôi quang đang chạy tán loạn trong cơ thể mình bên ngoài cơ thể chảy ra từng tia huyết châu tao đau, đau quá thiếu niên thân thể co giò lại khuôn mặt méo mó đi vì thống khổ chán nổi đầy gân xanh sức mạnh rất kinh khủng cải tạo thân thể quán Mạnh mẽ thay đổi thể chất. Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày, thân thể thiếu niên này quá yếu ớt đi. Nếu cứ tiếp tục cải tạo như vậy, có thể sẽ bị đau đến chết. Han nhẹ một tiếng, một nguồn nguyên lực đơn phần được đưa vào trong cơ thể thiếu niên. Thôi bỏ đi, xem như là một biểu hiện sống vậy, là một biển hiệu sống vậy. Nguyên lực dồi rào được truyền vào để bảo vệ kinh mạch của thiếu niên, đã giảm bớt đi nỗi thống khổ của hắn. Về phần chấn áp cải tạo thần lôi bá thể, thì Giang Thái Huyền còn chưa có được năng lực này. Nguyên lực dồi dào tiến vào cơ thể, thiếu niên không còn thống khổ nữa. Hắn cảm kích nhìn Giang Thái Huyền, cắn rằng nhẫn nại chịu đựng. Giang Thái Huyền không nói lời nào, nguyên lực dồi dào trong cơ thể trào ra, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự bất phàm của thần lôi bá thẻ. Thần lôi bá thể thể chất có thể sinh ra sức mạnh của thiên lôi, sức mạnh thể phách là vô cùng mạnh mẽ, thì là không biết có thể giống như Lý Nguyên Bá có được thần lực vô song hay không. Có sự giúp đỡ của Giang Thái Huyền, thiếu niên đã có thể nhịn đau một chút, thần lôi bá thể tiến hành cả tạo một cách thuận lợi, hơi thở của thiếu niên càng ngày càng mạnh. Giang Thái Huyền không hề nghĩ tới, nguyên lực vừa được đưa vào, chỉ một canh giờ, thể chất của thiếu niên đã yếu đi, có thể nói là rất suy yếu, ngay cả võ đạo cấp 1 cũng không sánh nổi. Nếu như không phải là nguyên lực của Giang Thái Huyền hùng hậu, thì sợ là căn bản không thể kiên trì vận chuyển nguyên khí đủ một canh giờ. Thần lôi bá thể cải tạo hoàn thành, sắc mặt thiếu niên hồng hào trở lại. Mặc dù hắn vẫn gầy như cũ, nhưng rất khỏe mạnh, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều, tu vi tăng đến võ đạo cấp 7, không kém gì so với phục dụng thần huyết. Đà tạ chàng chủ, thiếu niên kích động cúi lại, nắm chặt, nắm đấm, mơ hồ có lôi quang lóe ra, tùy tiện vung một quyền, bầu không khí nổ vang. Thì ra thần lôi bá thẻ lại hùng hãn như vậy. Nếu như người muốn cám ơn ta, thì đi thành thanh nguyệt thì triển ra thần ma bá thể nói cho tất cả mọi người biết là người ở chỗ ta đạt được thể chất thần cấp giang thế huyền thản nhiên nói đây là một cái biển quảng cáo sống Tiêu niên vẻ mặt lúng túng khản giọng nói ta tìm được muội muội ta nhất định sẽ làm Rốt cuộc tại sao người lại cứ nhớ mong muội muội của ngươi như vậy giang thế huyền kẽ nhíu mày ta tên là tiêu thiên là dòng thứ của tiêu gia mội muội của ta là tiêu yến là một mỹ nhân nổi tiếng ba ngày trước bị tên chó chết tiêu thành kia uy hiếp lừa đi giờ không thấy tung tích đi đâu ta đi tìm tiêu thành thì bị hắn đuổi ra còn nói là nếu ta còn đến hắn sẽ giết ta thiếu niên tiêu thiên này đỏ mắt kể lại sự tình của mình cụ mẫu chết sớm gia tộc bỏ mặc ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau ta không còn cách nào cả đúng lúc đó thì trông thấy những tờ giấy kia ta liền mang theo tất cả tiền tới cửa Vốn nghĩ là nếu như không chiếm được những thứ này, ta sẽ lại đi tìm tiêu thành, bị đánh chết, còn tốt hơn là sống trong uất ức. Giang Thế Huyền nói khẽ, hiện tại người đạt được thần lôi bá thể là một trong những người có thiên phú đứng đầu thành thanh nguyệt, nếu tu luyện cẩn thận thì hủy diệt tiêu ra cũng không phải là việc khó. Một trong, tiêu thiên rất tình nhạy, mình đạt được thể chất thần cấp, thiên phú thế này mà chỉ là một trong những người đứng đầu thành thanh nguyệt xong. Giang Thế Huyền mỉm cười. Học viện Thanh Nguyệt Thang Nguyệt lộ nàng ta từng chiếm được Thần Huyết Tiêu Thiên liền hiểu Thần Huyết cũng không kém gì Thần Thể Huyền Ca ăn cơm thôi giọng của Tây Môn mập mạp chuyển tới Trang Chủ ta ta đi trước đây Tiêu Thiên lập tức nói đợi đã ở lại cùng ăn bữa cơm Giang Thái Huyền nói dừng một chút hắn lại nói ăn một bữa để tu vi của người ổn định một chút cũng coi như là ta đã giúp một phần lực tương lai tuyên truyền nhiều cho ta một chút. Tà tạ chàng chủ, Tiêu Thiên cảm động ôm quyền. Giang Thái Huyền mỉm cười, hắn biết Tiêu Thiên hiện tại sẽ không vạch trần hắn, nếu không tuyệt đối sẽ bị Tiêu Thành, thậm chí là Tiêu Gia giết chết. Dù sao bắt muội muội của người ta đi, mối thủ này thực sự là rất lớn. Đối với Tiêu Thiên, Giang Thái Huyền cũng đồng cảm, nhưng cũng chỉ vậy thôi. So với đồng cảm thì hắn càng muốn Tiêu Thiên niệm tình mà tương lai giúp hắn tuyên truyền. Hai người đi ra khỏi đạo tràng, mùi thịt đậm đà truyền đến. Còn có ngùi nguyên khí sực nức làm say đắm lòng người. A Hoài cùng với Hoàng Nhược Yên cũng đã quay về. Nói về giờ ăn thì Hoàng Nhược Yên còn đúng giờ hơn cả Tây Môn Mập Mạp. Đây, đây là thịt gì mà nguyên khí rổi rào vậy? Ăn một miếng, Tiêu Thiên liềm khiếp sợ trận to mắt. Tây Môn Mập Mạp nuốt xuống một miếng không nói. A Hoài tiếp lời. Yêu thú trúc cơ. Cái gì cơ? Yêu thú trúc cơ. Tiêu Thiên chừng hai mắt. Mình vừa rồi ăn là thịt của yêu thú trúc cơ sao? Trúc cơ là gì? Chính là lão tổ. Cấp bậc lão tổ của tiêu gia là định hải thần trâm của gia tộc. Cái loại cấp bậc như thế mà bị người ta cho vào nồi rồi nấu lên ăn xong. Cái này cho dù là thành chủ của thành Thanh Nguyệt cũng không được ăn đâu. Tây môn công tử, tại sao người lại không nói chuyện? Hoàng Nhược Yên nhìn Tây môn tỉnh, ai oán nói. Người ta dự định cố gắng luyện võ nên chỉ có thời gian ăn cơm mới có thể nói chuyện cùng công tử vài câu. Khuôn mặt mập mạp của Tây Môn Tình chật đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không có mở miệng. Được rồi, Tây Môn mập mạp, lần sau không cần làm theo quy định này nữa. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, xem ra mập tử này vẫn còn ghi nhớ quy định ăn thì không được nói chuyện. Tây Môn Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn rất sợ vừa mở miệng thì võ tòng đột nhiên nhảy sổ ra, đem hắn treo lên mà đánh. Bình thường thời gian ăn cơm, chỉ cần Giang Thái Huyền không mở miệng, Tây Môn mập mạp cũng không dám mở miệng. Dù hiện tại võ tổng không có ở đây. Tiêu Thiên khi biết được đây là thịt của yêu thú trúc cơ thì liên tục ăn rất nhiều. Qua lần này từ nay về sau có được ăn nữa hay không, rất khó nói. Chỉ là hắn vừa ăn mấy miếng liền ngưng lại. Nguyên khí trong cơ thể hắn tràn ra dày đặc. Hắn lập vội vàng buông bát đũa khoanh trần luyện hóa. Giang Thế Huyền mỉm cười, tay môn mập mạp thì vẻ mặt mơ hồ. Huyền ca hôm nay sao lại tốt bụng như vậy, tự nhiên lại mời người ta ăn cơm phải biết rằng hoàng nhược yên bọn họ ở đây ăn phải nộp tiền cho đến lúc tiêu thiên luyện hóa xong nguyên khí thành công nắm vững tù vi võ đạo cấp 7 thì lúc này đáng người giang thái huyền cũng đã ăn xong hoàng nhược yên lại đi luyện võ tây môn mập mạp cũng không nhàn dỗi mà khanh chân tu luyện nhìn giang thái huyền ngồi ở cửa ra vào một chút phòng độ cũng không có tiêu thiên ôm quyền nói ta tạ ân huệ của chàng chủ tiêu thiên sẽ luôn khắc sâu trong lòng đi đi đừng bị hận thù che mở con mắt Tương lai của ngươi có thể sẽ trở thành thần. Giang Thái Huyền như một cao nhân đắc đạo, nhàn nhạt phất tay. Tiêu Thiên trong lòng trầm xuống, sao hắn nghe không hiểu cơ chứ? Nhưng muội muội mình rất có thể đã gặp nạn. Hắn cũng có nghĩ qua khả năng này, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Tiêu Thiên đi rồi Giang Thái Huyền liền đến trước bàn quay, mang theo chút buồn bực mà nói. Hệ thống, vì sao ngươi không đồng cảm với ta một chút chứ? Hắn cũng muốn thần lôi bá thẻ, nhưng ngẫm lại. Lần trước bị hại, toàn bộ tiền bị hút mất mà chẳng kiếm được cái gì cả. Tiếp đó cũng không có khách đến nữa. Có người thì không tin, có người mua không nổi. Còn có một số người còn đang thử quan sát xem sao. Hoàng Nhật Yên thực sự là rất chịu khó luyện tập cùng với A Hoài, không kêu mệt. Thậm chí ban đêm cũng lôi A Hoài ra, tiếp tục luyện tập. Như thế này thì rất có thể chiến đấu cả đêm. Lúc này Giang Thái Huyền dường như nhìn thấy cơ hội buôn bán đã tới, xoa tay nói. Hoàng Tiểu Thư hay là lại ăn một viên thần ma đan, hai sợi tiên thiên linh khí nữa. Như vậy thực lực sẽ mạnh hơn, ngày mai càng đảm bảo hơn một chút, tăng tỷ lệ đột phá tiên thiên lên 80%. Đương nhiên cũng còn phải xem năng lực của người như thế nào. Tiên thiên võ giả còn phải hiểu được năng lực của bản thân, nếu như cưỡng chế đột phá sẽ để lại tai họa ngầm, ảnh hưởng tới việc thăng cấp về sau. Được. Tiểu thư, sức mạnh của người đủ rồi, tạm thời không cần nhắc tới việc thăng cấp, nếu không thì căn cơ sẽ không vững chắc đâu. A Hoài vội vàng nói, hắn tuyệt đối phòng bị đối với Giang Thái Huyền, con người này quá rào hoạt, lúc nào cũng chờ cơ hội để gài bẫy thu tiền. Nét mặt của Hoàng Nhược Yên do dự, nhưng mà tỷ võ ngày mai, Lâm nguyên kia chỉ là một kẻ tầm thường thôi, bách đoạn bí cảnh mặc dù thần kỳ, nhưng trình độ không đến nỗi nghịch thiên cải mệnh, nhiều nhất chỉ là võ đạo cấp 9 giống như tiểu thư, nhưng trên người tiểu thư lại có huyết mạch đỉnh cấp cơ mà. Lúc này A Hoài vội vàng giải thích, Giang Thái Huyền khó chịu liếc nhìn A Hoài nhưng hắn cũng không có nhiều lời. A Hoài, người đứng qua một bên trước ta dặn dò Hoàng Tiểu Thư một chút việc để ngày mai có thể chút dặn. A Hoài nhìn đi nhìn lại Giang Thái Huyền rồi mới đi qua một bên. Giang Thái Huyền đi tới bên cạnh Hoàng Nhược Yên thấp giọng dặn dò. Nghe hắn dặn dò xong Hoàng Nhược Yên cực kỳ tự tin hai mắt càng ngày càng sáng vô cùng vui mừng và gật đầu liên tục. Sau khi nói xong Giang Thái Huyền đóng cửa đạo tràng để nghỉ ngơi Hắn sẽ không để cho bọn họ đi vào đạo tràng, vì như vậy thì không có cảm giác an toàn. Hoàng Nhược Yên cũng nghỉ ngơi, A hoàn thì gắt đêm, về phần Tây Môn mập mạp thì trở về căn phòng nhỏ của mình. Một đêm rất nhanh trôi qua, ngày thứ hai sắc trời còn chưa sáng, đã truyền đến âm thanh vua trường gõ trống chấn động cả khu rừng Thanh Nguyệt. Muốn tới cũng không đến mức phải tới sớm như vậy chứ, Giang Thế Huyền vẻ mặt khó chịu ra khỏi đạo tràng. Nhìn sắc trời này là biết học viện Thanh Nguyệt sốt ruột đến mức nào. Hoàng Nhược Yên và A Hoài cũng tỉnh lại. Hoàng Nhược Yên lúc này rất là kích động. Chàng chủ đi tỉ thí luôn bây giờ sao? Ta muốn phế cái tên nam nhân phụ lòng kia. Nam nhân phụ lòng Giang Thái Huyền vội ho một tiếng chờ một chút. Hiện tại vẫn còn rất sớm. A Hoài đi nấu cơm đi ăn no rồi mới có sức lực mà đánh nhau. A Hoài thần thục nhận thịt yêu thú bắt tay vào làm so với việc làm hộ vệ của Hoàng Nhược Yên thì anh càng thích việc làm đầu bếp hơn. Chàng chủ Một giọng nói quen thuộc chuyển đến, từ kim trùy, thiền lôi hiện ra, một thân ảnh thon gầy chậm rái bay tới. Nguyên bá đã trở về, vừa đúng lúc thời gian ăn cơm, Giang Thái Huyền nói. Càng chủ, đây là một vạn nguyên tệ, tiền thuê mà thang nguyệt lộ trả, Lý Nguyên bá nói. Giang Thái Huyền nhận tiền, người muốn linh thực gì? Thần Ma Đan, Lý Nguyên bá thản nhiên nói. Giang Thái Huyền lấy một viên thần Ma Đan đưa cho hắn, rồi nhìn tài khoản của mình là có thêm 100 nguyên tệ. Đàng chủ, vị này là... A Hoài quét mắt nhìn Lý Nguyên Bá, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Ấn vậy mà không có nhận ra, đây là Lý Nguyên Bá. Vị này là cường giả của đạo chàng, Lý Nguyên Bá là trúc cơ đỉnh phong, có thể cho thuê. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Lý Nguyên Bá khét ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo. A Hoài kinh hoàng một lần nữa, mặc dù nghe nói đạo chàng có trúc cơ, nhưng không nghĩ rằng lại là trúc cơ đỉnh phong. Hoàng Nhược Yên ngược lại không có nhiều cảm giác Không biết là có phải đã gặp quá nhiều cường giả hay là do thần kinh thép. Lý Nguyên Bá để ta giới thiệu một chút. Vị này là Hoàng Nhược Yên Tiểu Thư, người theo đuổi Tây Môn Tình. Vị này là A Hoài, thị vệ của Hoàng Tiểu Thư. Giang thư Huyền suy nghĩ nhưng vẫn nhận định Hoàng Nhược Yên là người theo đuổi Tây Môn Tình. Tên mập kia mà cũng có người theo đuổi sau. Trong mắt Lý Nguyên Bá hiện lên vẻ nghi ngờ, quét mắt nhìn Hoàng Nhược Yên. Và nghi ngờ trong mắt biến mất và đó là một loại cảm xúc không nói rõ được. "Giang chủ, lúc ta trở về trông thấy võ đạo cấp 9 Lâm Nguyên, Lý Nguyên bá nói." "Không sao, vì Hoàng tiểu thư này cũng là võ đạo cấp 9, còn dùng qua thần ma đan, sau khi tỉ võ xong, ngươi và Tây Môn mập mạp liền đi vạn dịch lấy tiền." Giang Thế Huyền bình tĩnh nói. "Rất nhanh cơm đã làm xong, Tây Môn mập mạp cũng tới, mấy người ăn cơm vui vẻ." Thùng thùng." Âm thanh khô trương võ trống lần nữa truyền đến. Còn có tiếng thét giận dữ. Giang Thái Huyền có phải là người sợ rồi không? Còn không mau ra, chúng ta sẽ đánh vào rừng rậm thanh nguyệt. Huyền ca, Tây môn mập mạp chớp mắt. Nếu như đã sốt ruột tự vả vào mặt như vậy, thì ta liền thỏa mãn bọn họ. Giang Thái Huyền đã ăn no, chậm rãi đứng dậy. Tây môn mập mạp cũng vội vàng buông bát đũa, đi nguyên bá chắp tay sau lưng, kim trùy thu hồi lại. Trong thần ma, đều có không gian riêng của mình. Ok, như vậy thì chúng ta... Sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé Có gì thì để cho cái phần quyết đấu nằm trong phần sau cho nó trọn vẹn. Bây giờ nó còn 3 dòng viết và nó chả đọc và nó chả ảnh hưởng gì. tôi thì tạm biệt mọi người. Chúc cả họ may mắn.